Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Này, chứa làm loạn Tác giả Minh Nguyệt Thính Phong Người dịch Green Rose Degui Người đọc Junana Được phát trên trang web Thế giới audio.org Trường 35 Hai đôi nam nữ Hôm nay dãn tác đúng là Sống chết cũng phải hẹn hò với các ngọn lam Vì vậy, Cao Mộn Lam vừa ăn cơm ở chỗ dẫn ninh xong, còn chưa kịp ăn bánh ngọt uống trà tử tế. Dọn tác đã chạy sang bàn phì nghỉ cô. Nịu nịu vào tới ôm chồng dọn tác trước tiên, cô bé cất giọng lênh lành Cậu, cậu ơi! Ôi, bà bối nhỏ của cậu, cháu nhiệt tình quá, cậu rất yêu cháu. Dọn tác bế nịu nịu lên cao xoay 2-3 vòng. Nịu nịu thích chí cười khen khách, sau đó cô bé ôm chùm một cái... Sau đó, cô bé hôn chụp một cái rõ kêu trên mặt dọn tác dọn tác cũng chu miệng hôi lên má nịu, nịu. Hai người ồn ào náo lại một hồi, dọn tắc đặt nịu, nịu xuống đất, quay sang Cang Nguyễn Lam, răng rộng hai tay. Tại đây, vừa rồi nhìn nịu là mẫu em đã nhìn rõ chưa, em cũng tới đây chào đón anh đi, chỉ cần thay từ cậu ơi bằng tên anh là được rồi. Cang Nguyễn Lam mở to mắt, há hốc mồm, cô tưởng tượng ra cảnh, cô nhà vào lòng dọn tắc rồi hô to. Dặn tắc, dặn tắc. Sau đó dặn tắc về cô lên xoay mấy vòng. Kế tiếp anh dùng một giọng điệu hết sức vốn nôn nói với cô. Ôi, bà búi nhỏ của anh, em thật như tính quá, anh rất yêu em. Sau đó cô hôn chụt anh một cái, anh lại hôn chụt cô một cái. Tưởng tượng đến đây, cao ngọn lam nổi hết da gà, cô lắc đầu ngoài ngoại. Không được, nhất quyết không thể làm chuyện này. Sao thế, anh đảm bảo cánh tay anh đủ khỏe, chắc chắn có thể nhấc em lên. Dọn tóc và bộ đáng thương, cô vỗ lên cánh tay mình. Càng Ngợn Lam tiếp tục lắc đầu. Đùa sao, cô biết cánh tay anh đủ lực. Cô cũng biết anh chàng này, dù tiết mục khủng khiếp đến mức nào cũng có thể biểu diễn. Hướng chi bên cạnh còn có người lớn trẻ nhỏ làm khán giả. Không không, dù không có khán giả, cô cũng tuyệt đối không thể cùng anh diễn màn tái ngộ vui mừng này. Nghe đến mới nhớ... Thật ra hôm nay lúc cô tới đây, dãn tắc đã ôn cô xoay vài vòng ngay trên vỉa hè. Vụ đó đã qua lắm rồi, bây giờ mà diễn lại sẽ càng khoa trương hơn. Dãn tác đặt hai tay lên hai bên hông, mũi chân gõ gõ xuống sàn nhà, tỏ ra không hài lòng với các ngọn lam. Niệu niệu đứng bên cạnh anh, cũng chống hai tay lên hông, mũi chân gõ gõ, búp bê nhỏ học theo cậu của cô bé, không xa một ly nào. Cuối cùng, niệu niệu nói, Cậu ơi, chị ngốc lắm, học không nổi đâu, nịu nịu giỏi hơn chị. Đúng vậy, nịu nịu, cháu vẫn là thông minh nhất. Doãn Tắc tỏ vẻ đáng tiếc. Ôi, cậu! Ôi, nịu nịu! Hai cậu cháu đã dưỡng đủ chưa? Ở đây còn có khách đấy. Doãn Ninh cùng một lúc có hai thân phận, một đằng là chị của diễn viên lão làng, mặt khác là mẹ của diễn viên nhí. Với hai tháng tận như vậy, cuối cùng dọn ninh cũng không thể tiếp tục đứng xem. Cô lên tiếng nhắc nhỏ. Cậu ơi, mẹ muốn chia sẻ chúng ta. Niệm niệm tới ôm chân dọn tắc. Yên tâm đi niệm niệm, có cậu ở đây. Niệm ứng dọn nói rất khí thế. Bình tay anh lại xách niệm niệm nhét vào lòng dọn ninh. Sau đó anh xài phước dài đến lên ca ngợn lam, cầm cốc nước của cô uống một ngụm lớn. Ảnh đế, anh đã vất vả rồi Giọng điệu của cao ngợn lam cực kỳ thành phần Nịu nịu thò tay cầm cái dĩa cắm một miếng bánh gato bỏ vào miệng Rồi quay sang nói với dẫn ninh Mẹ, mẹ cũng khen con đi, giống như chị ấy Dẫn ninh vừa mới dẫn tóc lòa xóa trước má con bé Không phải chị khen cậu đâu Dẫn tóc ôm ngực, nhìn cao ngợn lam nói em thấy chưa, em đối với anh chỉ là giả tình giả nghĩa, người ngoài đều nhìn thấy hết. Cang Nguyễn Lam bộ vai dọn tắc. Anh đừng quá đau buồn. Dọn tắc trừng mắt, quay thu thần và dọn ninh phì cười. Em đã nhiễm thói hư thật xấu mất rồi. Dọn tác hụt đầu vào họng vai cao Lam bày ra bộ dạng vô cùng bi thương. Xin hãy trả lại tôi, cô gái Lam Lam vừa ngốc ngách vừa không ổn mép Nhưng lúc nào cũng cảm thấy bản thân thông minh, cố gắng luôn phản công Nhưng về cơ bản chẳng thể làm nên trò trống gì, nhưng cũng đáng yêu lắm cơ Giãn tắc nói một hơi dài, không ngừng nghỉ cũng không ngách quãng câu Làm cho bốn người bên cạnh sững sờ Mọi người đậy im lặng, ca ngựa Lam không nghĩ một lúc rồi nghiêm túc hỏi giãn tắc Anh có thể nói lại một lần nữa toàn câu văn vừa rồi em cảm thấy ngay cả anh cũng không thể nhớ được mình vừa nói gì. Anh lặp lại một lần để em xem có đúng như em đã nghĩ không. Tặng tắc hám miệng, anh quả thật không như cô anh vừa nói. Nhưng từ đó đều là do anh nhất hoàn ngộ hứng bật ra. Một chàng giái như vậy thì chỉ có gặp ma họa may anh mới nhớ nổi. Nhưng làm làm nhà anh lại làm anh mất mặt trước mọi người. Anh chứng mắt với cô. Những người còn lại cười ha ha, khiến ta ngưỡng lam ngẫm lại cũng thấy buồn cười. À, anh đúng là không nhớ nổi Giãn tắc búng vào chán cô đều xấu anh, em thấy vừa làm sao Thì thôi, hãy cùng bổn đại gia đi dạo bộ nói chuyện tình yêu Cầm nước xong phải vận động một tí Nếu không bụng nấy mỡ là anh chán em đó Em đâu có bụng mỡ Càng làm cãi lại, đưa tay sờ bụng Xong rồi, hình như hơi có tí thịt Giãn tắc kéo Càng ngợi làm đứng dậy Đi thôi em, chúng ta cùng đi dạo nói chuyện yêu đương đi Cháu cũng muốn đi Cháu cũng muốn đi dạo nói chuyện yêu đương Nịu nịu ngay xuống ghế Chạy đến ôm chân dọn tóc Oa sai Ở đâu có bóng đèn điện lớn thế này Dọn tóc sò sò đấu nịu nịu Giống như đang sò một cái bóng đèn điện thật sự Cháu cũng muốn đi Nịu nịu tỏ thái độ kiên trì Mẹ có bóng đèn điện Chị có quản con gái chị không đấy? Đoạn tác cầu cứu Dạ Ninh. Cậu bóng đèn điện còn không còn nổi, mẹ bóng nền điện cũng hết cách. Dạ Ninh ở bên cạnh hào hứng xem trò vui. Đoạn tác cúi đầu, đối diện với đôi mắt to tròn xanh lấp lánh của cô con hương bóng nền điện, vẻ mắn cô bé hết sức đáng thương. Đoạn tác khom lưng bế nhu nhệ lên. Được rồi, bóng nền điện, cháu phải cố gắng phát quang chiếu sáng con đường hạnh phúc ở phía trước của cậu cháu Biết chưa hả? Dạ Niu niu cười rặng rỡ, ngật đầu rõ mạnh rồi cất giọng trí huy Phát phát Cá Nguyễn Lan tươi cười đi sau hai cậu cháu Niu niu tỏ giác không hài lòng Chị ơi, mau lại đây cầm tay em đi Cầm tay cháu làm gì? Tay của mọ phải do cậu cầm Không được, cậu bê cháu, rồi chị nắm tay cháu. Nếu làm theo lời là cháu, chúng ta sẽ không thể đi lọt qua cửa quán. Giãn tác vừa nói lý lẽ với cô bé bóng đèn điện. Giàn hàng ngang là được chứ gì? Không được, cậu không phải là con cua. Hai cậu cháu, nguồn lớn một nhỏ đối đáp một hồi. Các ngợn lam đi theo sau cười gặp bụng. Cuối cùng ba người cũng ra khỏi cửa dẫn tắc bế bóng đèn điện vừa đi hồi nghĩ thầm Hồi buổi này, muốn đi ra bộ nói chuyện yêu đương cũng khó quá anh phải mau chóng về nhà hàng đón con bóng đèn điện nhỏ để bóng đèn điện nhỏ chơi với bóng đèn điện lớn may ra anh mới có cơ hội nắm tay lam lam của anh Nhìn bọn họ khuất sau cánh cửa tặng ninh cười rách miệng quay thư thần nhân cơ hội mò miệng khen Nữ nữ đáng yêu thật đấy Đúng vậy Niệm ở nhà tôi rất thông minh, mỗi tối hơi tinh nghịch quá. Nuôi dạy con bé chắc vất vả lắm. Cũng không đến nỗi, may mà có con bé bên cạnh tôi trong những năm qua. Nếu không có niệm niệm, tôi xin nữa mất đi cả dụng khí tiếp tục sống. Doãn ninh mỉm cười cái câu chuyện cũ, nụ cười của cô khiến Quách Duy Thần đau lòng. Người đàn ông kia có còn tới quấy giày cô nữa không? Doãn Ninh ngẫm nghĩ, lập tức hiểu quay thù thần muốn nói đến ai. Có, thời gian trước anh ta còn cử là sư đến và quyền nuôi dưỡng nhịu nhịu. Vậy sau anh ta tuyên bố không làm căng nữa nhưng muốn tái họp với tôi. Doãn Ninh nhún vai, kể chuyện thẳng như như không, nhưng cũng đủ khiến tim quay thù thần nhói một cái. Anh ta, anh ta nhất định muốn dụ cô đem theo nhịu nhịu về bên anh ta. Chứ anh ta không phải thật lòng với cô Anh ta chỉ muốn nhịu nhịu mà thôi Quách thu thần khẩn trương đến mức lắp ba lắp bắp Doãn ninh cười cười Anh tiểu quách, anh yên tâm đi Từ nhiều năm trước tôi đã hoàn toàn nghị thông rồi Tôi sẽ không quay lại đâu Bây giờ dù anh ta nói gì cũng vô dụng thôi Vậy thì tốt, vậy thì tốt Thật ra anh ta đã thay đổi nhiều so với trước kia giống như chuyện đánh người lần trước đó. Nếu là lúc trước, chắc chắn anh ta sẽ không để mất khổng chế một cách ổ trĩ như vậy. Sau đó, mấy lần để tìm tôi cũng không còn bộ dạng thong song bình phản như trước. Doạn tác nói anh ta thật sự cô độc, vì anh ta nếu rất lo sợ nên mình thay đổi thất thường như thế. Doạn Ninh mới cầm lên, nói lạnh nhạt. Nếu đúng vậy thì hay quá, đáng đợi anh ta. Anh yên tâm đi, Doạn tác sẽ không để anh ta bắt nạt tôi nữa. Và lại, tôi cũng không còn giống ngày xưa. Vậy, Quách Thư Thần rất muốn hỏi, nếu như người đàn ông kia thật sự thay đổi, liệu cô có mềm lòng không? Nhưng nghĩ lại, thì câu hỏi này vô nghĩa, nên anh ta kịp thở dừng lại. Tôi sẽ không mềm lòng. Doãn ninh giống như đọc đầu suy nghĩ trong đầu Quách Thư Thần. Dù bây giờ anh ta có thay đổi đến mức nào, Dù anh ta tốt hay xấu cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Trong quá khứ, anh ta đã gây tổn thương cho tôi. Dù bây giờ anh ta có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi sự thật đó. Chuyện đã xảy ra thì không thể nào trở lại như cũ. Quách Thu Thần gật đầu, cố gắng nghĩ ra đề giải khác. Doãn ninh dường như cũng có vẻ hứng thú về quá khứ của Quách Thu Thần. Cô hỏi, anh Tiểu Quách chưa có bạn gái đúng không? Nếu không, bố Lam Lam cũng không nghĩ đến chuyện tác hợp cho hai người. Tôi chưa có. Quay thu thần trả lời bằng giọng điệu hơi ngợn ngùng. Trong quá khứ, anh nhất định từng yêu rồi chứ. Đó là một câu chuyện như thế nào? Quay thu thần ngẩn ngơ, suy nghĩ hồi lâu. Thật ra cũng không có gì đặc biệt. Lúc đó tôi còn quá trẻ, không đủ dũng khí đối mặt với chắc trở. Bố mẹ tôi không thích cô ấy, ra sức ngăn cấm Mà tôi thì không có gan đấu tranh đến cùng về sau cô ấy lấy người khác Tôi còn đến dự đám cưới Anh còn hối hận không? Hối hận Thì ra anh vẫn còn yêu cô ấy Không phải, tôi chỉ hối hận về cách cư xử của tôi Tôi khiến cô ấy tổn thương Cũng tự gây thương tổn cho bản thân mình Tôi đã sai rồi Tôi nhu nhược nhượng bộ Mặc dù nghĩ đến tâm trạng của người nhà, nhưng nhiều năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại tôi đều cảm thấy tôi hoàn toàn sai lầm. Nếu năm đó tôi cố gắng đụng, nếu năm đó tôi cố gắng tranh đấu cũng chưa chắc có thể cùng cô ấy đi hết con đường, nhưng ít nhất tôi cũng từng bỏ công sức. Bây giờ nhớ lại, tôi rất hối hận vì tôi từng làm một kẻ hèn nhát. Không sao cả, con người ai cũng sẽ có lúc trưởng thành, cũng sẽ có lúc dũng cảm hơn. Ừ, tôi hy vọng là vậy. Trường 36, xin lỗi. Trời vừa sầm tối, trên con đường dập bóng cây xanh, người đi bộ qua lại tâm nập. Nhịu nhịu rất có màn đầu đi đằng trước, dọn tắp và ca ngọn lam tay trong tay đi sau. Cả hai đều không lên tiếng, chỉ đan chặt mười đỏ ngón tay. Trong lòng ca ngọn lam xuất hiện một cảm giác êm đềm khó diễn tả. Cô cảm thấy cứ đi như vậy cũng rất hạnh phúc. Nhịn ưu vừa đi vừa quay sang giáo huấn con màn đầu. Cái đó không ăn được, em đừng có nhặt rác. Không được chạy lung tung, em có quen biết người ta đâu. Màn đầu đúng là trò ngố. Nhìn thấy mọi người, xách cái tướng ly lông liền định đi theo người ta. Và Nguyễn Lam chứng kiến cảnh đó bật cười, dẫn tắc quay sang búng vào chán cô. Cô bé ngốc ngách. Ai bảo em ngốc? Các Nguyễn Lam so chán, hai người đi theo niệm niệm rẽ sang một lối, đó là đường đi về tùy tâm uyển. 모든 게 그냥 해줘 그때의 미소를 난난나 온종일 뒤지고 웃어요 울네요 미쳤나봐요 끝치도 없이 가슴 뛰고 숨이 막혀 Bona nit. Dọn tóc đột nhiên chỉ tay vào quán ba ở phía đối diện. Em nhìn xem, đó là nơi em vì muốn hút sự chú ý của anh nên đã đánh anh và cướp man đầu. Các ngọn la nhìn theo hướng tay dọn tóc, như đến chuyện say khuyết, tỏi đi kiếm đàn ông, cô bất giác đỏ ủng mặt. Chính anh mới vô dụng, bị một cô gái đánh đến bị thương, còn bị cướp mất chó. Anh không cảm thấy ngượng em còn ngưỡng thay anh. Ôi giời, Bây giờ thì bênh vang rồi, không biết lúc đó ai nước mắt nước mũi rằn rụa kể lẻ mình uống say thì bị người khác hạm hại. đầu óc không tỉnh táo mới gây ra chuyện tồi tè. Bây giờ không thấy em khóc lóc, còn quay lại cắn anh một miếng. Doạn tăng bóc mũi cao ngợn lam, anh rất thích nhìn gương mặt nhăn nhó như cái bánh bao của cô mỗi khi bị bắt nạt. Làm gì có chuyện nước mắt nước mũi rằn rụa? Ca ngợn làm hát mạnh tay doạn pháp Anh phải vỗ béo em mới được, không thể để gương mặt em gầy quá. Anh có biết anh biến thai đến mức nào không? Mặt tròn tròn mới đáng yêu. Gầy thì anh không cần em nữa phải không? Cần chứ, nhưng anh sẽ nhốt em lại, bộ béo em cho đến khi em tròn xoe mới thôi. Hai người em một câu, tôi một câu chê chọc nhau, khoảng trước đã đi đến cửa Tùy Tâm Uyển. Niệm mịu quay lại về con ban đầu. Nhìn hai người lớn bằng ánh mắt coi thường Cậu và chị nói chuyện chẳng đâu có đâu cả, chán thật Nói xong cô bé ngoái mông đi vào trong quán Con bé đang ghen đấy Doạn tắc kết luận làm làm em nhất định phải cố lên mới được, đừng để thôi niệm nịu, nịu Bạn trai em mà bị một cô bé cướp đi thì em quả thật là mất mặt quá Từ trước đến nay em thường bị mất mặt rồi nên không sao đâu em không thể có yêu cầu thấp với bản thân như thế. Doan Tắc không nhịn được lại về má cô. Các ngũi làm gạt tay anh ra. Cô đối nhiên nhớ ra điều gì đó liền vào miệng hỏi. Doan Tắc, nếu có một ngày một người phụ nữ nào đó cướp man đầu của anh, anh có làm như vậy không? Làm thế nào? Thì là giả bộ bị thương nặng, tìm đến nhà người ta, lừa đảo. À không, nên nói là bắt chẹt mới đúng. Càng ngợn lam ngậm nghĩ một cái nghiêm túc để tìm ra từ ngữ thích hợp Tóm lại là không dùng cách của người bình thường để nói chuyện Mày xong, Càng ngợn lam đi nhìn dọn tắc Tay gặp ánh mắt hùng hãn của anh Dọn tác đưa hai tay và bộ xiết của cô Em định làm phản đấy à? Dám hiểu hại hình tượng của anh Anh không giống người bình thường ở điểm nào Còn bắt chè lỡ đảo nữa chứ Càng ngợn lam kêu lên ôi một tiếng rõ to Rồi quay đầu chạy mất Cô Giang coi sự tác đáng sợ quá. Nhưng lúc đó anh đúng là giả và bị thương, còn ngồi xe lan đến nhà cô Lừa đảo Ma. Sạn Tác chạy theo đuổi cô, ca ngọn lam hét lên. Em sai rồi, em sai rồi, anh không phải là biến thái, không phải là biến thái. Còn biến thái nữa. Sạn Tác quên tay chụp lấy ca ngọn lam. Cô không thản mửa tả anh bằng tính từ hay ho hơn sao? Ca ngọn lam kêu một tiếng. Lề bị dẫn tắc túng chặt kéo vào lòng. Sau đó môi cô bị một thứ kỳ mềm mại ấm ấm đặt lên. Ngũ hôn của dẫn tắc rất dị dàng. Càng ngợn lam giữ người trong giây lát rồi lập tức bị anh thu hút. Đến khi hai tay cô vòng lên cổ anh, cô mới chợt nhớ ra hai người đang đứng trên đường phố. Càng ngợn lam liếc đôi mắt sang bên này, thấy có vài người đang nhìn bọn họ. Một người đàn ông trung niên trông có vẻ bạn chọn còn cười với họ. Càng ngợn lam giật mình, đẩy mạnh dẫn tác ra. Dọn không biết do quá tập trung hay không đừng vững. bị một lực đẩy từ ca ngọn lam, anh lên ngã bùa trừng. Đằng sau lưng dọn tắc là vườn hoa nằm sát vỉa hè, chân của anh bị mắc trên bờ còi thang của lống hoa, còn cả người ngã vào bốn hoa ở phía sau. Dọn tác kêu lên một tiếng rất lớn. Ca ngọn lam không thể ngờ cô đột nhiên có sức mạnh thi thường như vậy. Cô sững sờ mất mấy giây. Sau đó ca ngọn lam mới chạy đi kéo dọn tắc. Dọn tác từ từ đứng dậy, mặt anh xanh như đít nhái. Anh động động cổ chân thấy hơi đau. Cao Ngội Lam cảm thấy rất ánh náy, vừa xấu hổ vừa đau lòng. Cô liên tục nói xin lỗi. Ông chú bậm chọn ở bên cạnh quái ha ha. Cao Ngội Lam xấu hổ đến mức muốn khóc. Dẫn tác quay đầu trứng mắt nhìn người đàn ông đó. Ông ta lên ngậm miệng và bỏ đi mất. Em xin lỗi, không phải em cố ý. Cao Ngội Lam đều dẫn tác đi về tùy tâm uyển. Chân của anh thế nào rồi? Có bị chấn khóc không? Em xin lỗi. Sao tự dưng em lại đẩy anh? Doãn tóc không có ý trách cô, chỉ là không hiểu tại sao cô đối nhiên có phản ứng dữ dội như vậy. Anh nhìn trái nhìn phải, dùng ánh mắt gồm gồm đuổi mấy người đứng xem trò vui. Em cũng không biết nữa, tự nhiên em nhớ ra chúng ta đang ở trên phố, xung quanh có nhiều người nhìn chúng ta. Càng ngợn làm hối hận chết thì được. Dình hình bây giờ còn thu hút sự chú ý hơn cả vụ hôn nhau trên đường phố. Cô đúng là suy sẻo, suy sẻo hết chỗ nói. Hai người đi vào trong trí tâm uyển, Ninh giật mình kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì vậy? Hai em chẳng phải đứng ở cửa quán cho chuyện sao? Chỉ có năng nghĩ không biết là hai em tâm sự đi bao giờ mới kết thúc. Đều dội em không tốt. Càng làm cùi đầu nhận lỗi ngay. Em đã đẩy anh ấy không cẩn thận nên. Được rồi, có ai trách em đâu. Doạn tắc vèo mà cô. Chân của anh có đau không? Càng Ngưỡng Lam giống cô gọn bé nhỏ, đưa anh ngồi xuống ghế. Doạn tắc định nói không đau. Nhưng Càng Ngưỡng Lam vặn mắt của chân anh, khiến anh đột nhiên đau đến mức phát mồ hôi lạnh. Càng Ngưỡng Lam kéo ống quần doạn tắc lên xem xét cẩn thận, hình như chân anh hơi sưng. Doạn tắc cười tin mắt cô. Em đã thấy chân ngà ngọc của anh, thì phải chịu trách nhiệm đấy nhé. Nguyễn Lam bị môi Chân ngà ngọc của anh toàn lông là lông Trong lòng cô đang buồn Vậy mà người này còn chia cô nữa ta ghét quá Vạn ninh không nghĩ được cười quay thu thần cũng mỉm cười Nhưng anh ta còn tỉnh táo Nghĩ đến một vấn đề hiện thực Có cần tôi chờ anh đi bệnh viện không bị chật chân là chuyện không nhỏ đâu Đúng rồi, đúng rồi Phải đi bệnh viện kiểm tra xem thế nào Cao Ngũ Lam lập tức tiếp lời, đều do cô không tốt, Các yên năng lành, tự nhiên cô lại làm anh bị thương. Bắt gặp vẻ mặt đấy lo lắng của Cao Ngũ Lam, dọn tắc than thầm trong lòng, nếu anh nói không cần đi, chắc chắn cô sẽ cần nhắn mãi không thôi. Thế là Quách Thu Thần và Cao Ngũ Lam đưa dọn tác đi bệnh viện, dọn ninh ở lại quán trong nịu nịu và man đầu. Tất nhiên là ba người lại đến bệnh viện bác sĩ Mông cổ làm việc ở gần đó, dọn tác thưởng mạnh củ đã ra về. Nhưng hôm nay anh ta có ca mổ, vừa bạn vẫn còn ở bệnh viện. Dọn Tắc và Mạnh Cổ thân nhau đến mức cô y tá trực ban vừa nhìn thấy anh để gọi điện thông báo cho Mạnh Cổ. Mạnh Cổ bước vào. Mạnh Cổ bước vào, đem theo nụ cười khiến người khác chỉ muốn đập dép vào mặt anh ta. ai à, xem ai đến đây này. Ông nội cậu. Ông nội lại bị thương rồi. Sao ông nội lần nào có bị thương ở chân thế? Ông nội thiếu canxi sao? Hai người đàn ông không ngừng kê kích nhau, ca ngưỡng la đứng bên cạnh rõ ra không vui, cô như mày, nói bằng một giọng vô cùng nghiêm túc. Anh hãy kiểm tra xem chân anh ấy bị thương thế nào, có muốn lắm mồm lắm miệng thì để sau đi. Một cô nói nhằm vào cả hai người đàn ông, giận tắc lập tức ngập miệng, mạnh cổ xò xò mũi. Chiến hữu điêu ngoa không lên tiếng, mạnh cổ không thể phản bác người nhà của Chiến hữu. Anh ta ho phan hai tiếng, đỡ giận tắc lên giường, cởi giày giận tắc kiểm tra vết thương mẹ cô vừa xem xét người nhỏ. Cô ấy có ký thế ra phép là cậu đào tạo đây Tôi còn chưa kịp đào tạo, tự bản thân cô ấy tiến bộ. Sao cậu lại bị thương? Là do cô ấy đẩy ngã. Chuyện gì xảy ra vậy? Hai lần đều do cô ấy. Điên số mà, lúc mối duyên đến muốn tránh cũng không tránh nổi. Nhìn bộ dạng của cậu chỉ muốn đấm cho cậu một phát. Cậu dám đậu đến một sợi tóc của tôi, cô ấy sẽ giúp tôi trả thù đấy. Hai người đàn ông vừa phàm bệnh vừa thì thầm to nhỏ, nói chuyện hoàn toàn không liên quan đến biết thương. Tọng nói của hai người không nhỏ, ca ngõ lam nghe thấy hết. Các anh có thể tập trung một chút không? Quả thực cô không chịu nổi, lại lên tiếng nhắc nhở bọn họ. Tập trung, tập trung. Hai người đàn ông tiếp tục câu chuyện phiếm chỉ bọn họ mới hiểu. Sau đó mạnh cổ về bàn viết phiếu gắm bệnh, cao ngưỡng lam hỏi tình hình vết thương, mạnh cổ nói không nặng lắm, chỗ đó dễ xưng vài ngày, chân đi cá nhắc một thời gian, mỗi ngày bôi thuốc là được rồi. Ca ngưỡng lam bàn tí màn nghi, dọn tắt cười cười, mạnh cổ bày về mặt vi thương. Cô có thể nghi ngờ nhân cách của tôi, nhưng không thể hoài nghĩ y thuật của tôi. Ca ngưỡng lam tối sầm mặt, cô lại nhìn xuống chân dọn tắt, hình như xưng to hơn lúc trước nhưng tinh thần của anh vẫn rất tốt. Càng ngợi làm nghĩ, chắc không đến nỗi nghiêm trọng. Cô liền đi ra ngoài gọi cách... cô đi ra ngoài gọi quách đuôi thần vào đỡ dọn tắt. Cứ thế ra về sao? Mạnh phù tỏ ra luyến tiếc. Cậu có muốn gì nữa? Dọn tắt chè môi. Một miệng ngứa quá mà lâu lắm không gặp đối thủ. Khó khăn lắm mới xuất hiện một người. Tôi thật sự không nỡ để cậu đi. Tôi có người yêu mới rồi, bây giờ không còn tí tình cảm nào với cậu Doãn tóc xô tay, đồi một tay quàng vai Quách Thư Thần Một tay khoác vai Ca Ngưỡn Lam Mạnh cổ lấy một cái xe lăn, tiễn bọn họ xuống dưới tầng 1 Trong lúc đợi Quách Thư Thần bị lấy xe Mạnh cổ đối nhiên hỏi Ca Ngưỡn Lam Cô bạn của cô dạo gần đây thế nào rồi? Bạn nào cơ? Ca Ngưỡn Lam ghét hỏi không nghĩ ra nhiều cụ ấy, cô ấy dạo này thế nào rồi? Tôi không biết, hôm nay tôi mới quay lại đây Thời gian trước tôi về quê mẹ cổ con mày hỏi Vậy ở thành phố A, cô ấy còn bạn bè nào khác? Tôi không biết Mạnh cổ càng nhí chặt đôi lông mày Cô chẳng phải bạn thân nhất của cô ấy sao? Tại sao hỏi câu gì cô cũng không biết thế? Càng ngưỡng làm người như anh ta lên tiếng Mạnh cổ lại hỏi Vậy thì số điện thoại mới của cô ấy chắc chắn cô cũng không biết. Cậu ấy đổi số điện thoại rồi sao? càng Nguyễn Lam không biết thật. Cô rút điện thoại ra bấm số qua trần nhiều vũ. Tổng đài báo số này không có thực. càng Nguyễn Lam hỏi về giọng để lo lắng. Cậu ấy xảy ra chuyện gì vậy không? Cách đây không lâu, cô ấy ra mặt giúp một khách hàng đòi bồi thường bởi hiểm gì đó. Kết quả là xảy ra phiền phước, cô ấy còn bị đánh nữa. Đúng lúc cô ấy được đưa đến bệnh viện chúng tôi cấp cứu, nhưng tôi mới hỏi vài câu, cô ấy liền bỏ chạy mất. Sau đó tôi gọi điện thoại cho cô ấy, mới biên cô ấy đã đổi số khác. Cậu ấy không đến tìm tôi, liệu có phải cậu ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cậu ấy bị thương có nặng không? Phết thương không nặng lắm, chỉ là cô ấy tương đối ngốc, tự dưng lại đi ra mặt hộ người khác. Khi tôi hỏi cô ấy, Cô ấy nói không thể khoanh tay đứng nhìn người khác bị vô khống, không lấy được tiền bồi thường bảo hiểm. Nhưng cô ấy làm sao phải bỏ chạy, tranh ma tôi làm gì, đúng là đồ thần kinh. Nếu cô có gặp cô ta, hãy giúp tôi mắng cô ta một trận. Tao phải mắng hộ cậu, nếu có bản lĩnh thì tự có mắng đi. Toạn tắc nói trên ngang, Cao Ngõi Lam cong mày, cô cảm giác không đúng ở điểm nào đó. Đúng lúc này, quay thu thần lái xe đi tới, Cao Ngựa Lam đỡ dẫn thắt lên xe, sau đó trả từ với Mạnh Cổ. Trên đường đi, Cao Ngựa Lam cuối cùng cũng nghĩ ra. Bác sĩ Mạnh, xa lại có số điện thoại của Nhật Cũ? Dân Tắc trả lời. Nhật Cũ hình như triển khai hành động tấn công. Anh nghe Mạnh Cổ nói cô ấy tiếp bệnh viện của cậu ấy thám bệnh mấy lần. Lần nào cũng chẳng bị làm sao cả. Mạnh Cổ rất không vui, nói cô ấy lãng phí tiền. Vậy... Hai người đó không chạm điện sao? Anh nghĩ là không. Mạnh Cổ thích những cô gái nhỏ nhắn dịu dàng. Trong khi đó, Niều Vũ an to nói lớn. Trông không có vẻ gì là nữ tính. Chắc Niều Vũ không phải loại cậu ấy thích. Ca Ngõi Lam thỏ dài, nghĩ đến lời nói của Mạnh Cổ lúc nãy. Trần Niều Vũ ra mặt giúp khách hàng. Cô ấy nói không thể khoanh tay để nhìn người khác bị vô khống, không lấy được tiền bồi thường bảo hiểm. Ca Ngõi Lam nhìn xuống điện thoại. Nhớ đến nhiều năm trước, cô nhận một tin nhắn từ Trần Niều Vũ. Tin nhắn chỉ có 3 từ Tớ xin lỗi Khi sự việc xảy ra, chỉ có Trần Nhật Vũ lên tiếng giúp cô Nhưng rất nhanh định với các bản tác nên cô ấy không thể nói gì thêm Tớ xin lỗi Lúc đó, trong đám bạn bè cũ chỉ duy nhất Trần Nhật Vũ gửi tin nhắn cho cô Mặc dù nội dung tin nhắn đơn giản như con thẻ đơn giản hơn